Tác phẩm Lần nữa Làm Người, tác giả Kim Đại, chương 1 và chương 2 Ông già, đừng có cãi chày cãi cối nữa, cứ là hét lên đi, tỏ ra gắn gượng mà làm gì Vệ tiếu tốt bụng nhắc nhở người nọ, cùng ra tay lần này với cậu còn có trương tam Hai người, một bên trái, một bên phải, vây lấy ông lão bán trái cây, chuẩn bị nện cho ông ta một trận Vệ tiếu thật chẳng biết bản thân còn tồn tại chút lương tâm nào hay không nữa. Trong mắt cậu bây giờ, cậu đã không khác gì con chó, chỉ vì chút xương tàn canh cặn mà bất chấp tất cả. Chẳng chuyện tài trời nào vệ tiếu nghĩ mình không dám làm. Ông lão bán trái cây cũng ngớ người không biết mình đã đáp tội ai, cứ đứng đó la oai oái, nhắn nhít cả lên, đoạn ôm lấy đầu hỏi bọn họ. Các anh lấy quyền gì mà đánh người chứ? tay Trương Tam vốn quá lão luyện trong mấy chuyện này rồi, cho ngay một đá vào bụng ông lão bằng chiếc giày có gắn đinh. Vệ tiếu may ra còn có chút lương tâm, chỉ hơ hơ vài chiêu bồi thêm cho xong chuyện. Cớ làm sao phải đánh ông lão, không phải là không thể nói, chỉ là có nói cũng có tác dụng gì, lão ấy biết cũng vô ích. Vệ tiếu thấy đánh vậy cũng đủ rồi, bèn hỏi Trương Tam. Anh Tam, đủ rồi đấy nhỉ? Trương Tam vẽ mặt hung ác, Bản tính sinh ra đã thích ức hiếp người khác, tuy nhiên cũng nghĩ ông lão bán trái cây này có ước hiếp nữa cũng chả sướng tay, nên quyết định ngừng đánh, dùng tâm xỉa mấy cái răng, vừa hất hàm nói. Cái lão già rác rưỡi này, dám đắc tội với thiếu già lưu. Ông lão bán trái cây ôm đầu quằn quại, ngơ ngát mấy cái răng bị đánh gãy làm ông ta nói năng úa a ú Tôi có quen biết thiếu già lưu nào Trương Tam trở mắt hùng hổ nhìn ông lão thật thà, quát lớn, không biết mà dám nhìn ngó lung tung, thiếu gia lưu thích nhìn là được nhìn hả, lại còn dám nhổ nước bọt nữa chứ, đánh thế là còn nhẹ đó. Lúc này đây, nước mắt ông chảy dài trên má, ông nào có tội tình gì cho cam, ông chỉ là người bán hoa quả dạo bên đường, hằng ngày thấy bao nhiêu người qua lại, đâu có biết vị thiếu gia họ lưu ấy vẻ tiếu hiểu rõ an tình này, chẳng qua đúng lúc thiếu gia lưu đang ngứa tay muốn kiếm cớ gây sự với ai đó, một bãi nước bọt vô tình cũng đủ thành chuyện. người oan trên đời này thì nhiều vô kể, mới lần trước có một cả quay xe, không biết thế nào lại quay ngay trước đầu xe thiếu gia. Dù chưa va chạm và anh cũng không buồn đợi người ta giải thích, đã quy luôn cho gã đó cái tội láo léo rồi lệnh cho đám đàn em xong tới đập nát mua xe, khổ chủ không dám làm gì, chỉ biết ngậm bồ hòn làm ngọt. Về đến nhà, lão gia tuy biết chuyện, nhưng đương lúc ăn cơm cũng chỉ mắng anh đôi câu rồi thôi. Trước đây, vệ tiếu cảm thấy dù sao trên đời này vẫn còn có chút đạo lý công bằng, nhưng về sao cũng không biết do mình số đỏ hay giảm nhầm phân chó, lại đi chọn cái công việc vệ sĩ này mà làm. Lương Bổng tuy cũng coi là được đáng mơ ước, nhưng cái người cậu theo hầu thì thật không ra thể thống gì. Đã tính tình thiếu gia kênh kiệu thì thôi chưa bàn, lại còn leo lỏng du côn mới khổ. Vệ tiếu không phải là kiểu người giữa đường thấy chuyện bất bình chẳng tha, nhưng đạo đức làm người vẫn có, lại từng ở trong quân ngủ mấy năm trời, nên có thể nói chống lục cứu nạn đều đã từng trải hết. Sau này xuất ngủ, nếu không vì bất mãn với công việc được giao thì cậu đã không gặp cái loại người chẳng ra người, ngộm chẳng ra ngộm như lưu kình làm gì. Ngặt nổi hợp đồng đã ký, thêm nữa tại số cậu xui xẻo, không rõ làm sao lại được thiếu gia lưu ưu ái trọng dụng, vốn chỉ là một tên vệ sĩ quèn vòng ngoài, giờ cậu đã trở thành một thân tính của anh. Đi cùng đi cùng về, nên cậu biết không ít chuyện. Vệ tiếu cũng hiểu rõ, đã phóng lao đành phải theo lao, chứ muốn thoát ra khỏi cái vòng này e rằng rất khó. Cũng giống như một góc của núi băng, hễ lộ ra đều đáng sợ khủng khiếp. Cái mà người ta hay gọi là giao du hát bạch lưỡng đạo, hôn mưa gọi gió, thích làm trời làm đất gì cũng được, chính là ám chỉ gia đình họ lưu này đây. Ngoài mặt kinh doanh đã lớn lắm rồi, vậy mà những thứ ẩn sâu trong đó còn huyền bí hơn. Từ khi vệ tiếu nhận ra chúng, cậu bắt đầu suy tính tìm cách làm sao để toàn mạng thoát thân, mà hiềm nổi một khi tai họa đã ập đến thì có mà tránh đằng trời. Chết lúc nào không chết, lại đúng dịp bạn gái cậu đến thăm cơ chứ. Kéo theo cơ mang là rắc rối theo sau. Chương 2 Vệ tiếu, tên cũng như người vậy, cậu thích cười, bề ngoài luôn toát lên vẻ lạnh lùng sắc đá thường thấy ở những người đã từng tham gia quân ngũ, nhưng thật ra tiếp xúc lâu mới biết con người sắc đá ấy cũng ấm áp vô cùng. Được làm bạn gái của người như vậy thì hạnh phúc biết bao, nhưng vệ tiếu lại có một điểm yếu, đó là nhát gái, thích người ta mà không dám theo đuổi. Cũng vì lẽ ấy mà mãi đến khi rời quân ngủ, cậu mới dám tỏ tình với cô gái đã đỡ thích hồi học cấp 2. Sau khi xuất ngủ, vệ tiếu phải ngậm ngùi rời bỏ quê nhà lên thành phố em, kiếm sống vì tổ chức không sắp xếp nổi cho cậu được một công việc như ý. lôi thôi thế nào lại tìm đúng công việc hầu hạ cho cậu thiếu gia lưu kình? Lương thì cao thật đấy, ngạc nổi đôi khi phải làm một vài việc thiếu lương tâm khiến vệ tiếu rất phiền lòng. Thiếu gia lưu tuy là một tên lưu manh nhưng lại đối xử với cậu rất hậu Khi thì tặng bật lửa đắt tiền, thắt lưng xịn hàng hiếm, lúc thì cho ví da được làm thủ công Vệ tiếu cũng biết lưu kình quý trọng mình thế nào Vì rằng số người đi theo hậu hạ lưu kình lâu hơn so với cậu rất nhiều Mà anh chỉ thích mỗi cậu kề cận, ngay cả massage tắm hơi cũng cho theo để cùng hưởng lạc thú Vệ tiếu cũng không rõ vì sao mình lại lọt vào mắt xanh của anh nữa Đến ngay cả quản gia nhờ họ lưu, có việc gì cũng tìm cậu thương lượng, điều này làm cho vẻ tiếu hay dề dạt và bất an. Cậu không hề biết nguyên nhân mình được coi trọng như vậy thực chất vô cùng đơn giản, chính là hai cái má lúm đồng tiền dễ thương mà cậu đang sở hữu. Ngày mới nhận việc, vẽ tiếu được phân công làm bảo vệ canh cổng, thiếu gia lưu vẫn thường hay ngồi xe ra ra vào vào, thấy cái cậu này trông có vẻ dễ nhìn nên hay để ý, hơn nữa phòng của anh vừa vặn có thể phóng tầm mắt, nhìn bao quát cả khu vườn. Nhiều khi anh đứng cạnh cửa sổ, vừa uống cà phê vừa ngắm nhìn cậu bảo vệ ưa cười. Thật lòng mà nói, Lưu kình tuy không thích những người làm công như vậy, tuy là dân lưu manh nhưng ít nhiều anh cũng được thừa hưởng từ cha dòng máu quyết đoán đôi khi đến lạnh lùng, đối xử với người hầu kẻ hạ rất tốt, song tuyệt đối không dung túng, người như vẻ tiếu, suốt ngày hi hi ha ha, với ai cũng tự tốn nhẹ nhàng, nếu chẳng may bị anh bắt gặp, thế nào lão quản gia cũng nhận lệnh trực tiếp đi tìm mà trị cho một trận nên thân. Vậy mà vệ tiếu lại là trường hợp ngoại lệ của ngoại lệ. Mỗi lần nhìn thấy cậu cười, anh lại lân lân một cảm xúc khoan khoái khó tả. Phải chăng đó là lý do anh luôn muốn cậu kề cận bên mình nhiều hơn? Đôi khi trong cuộc sống, có những việc tưởng chừng không thể giải thích nổi lại thành sự thật. Vệ tiếu lại đúng vào chuyện ấy, vô tình trở thành vệ sĩ thân tính của Lưu Kình. Vệ tiếu không cho rằng vị trí mình đang có là chuyện gì tốt đẹp, vì ở vị trí ấy cậu biết quá nhiều việc đáng lẽ không nên biết thì hơn. Bản thân biết quá nhiều mà lúc nào cũng phải câm như hến, quả đúng là ác ngộn đối với cậu, bởi chỉ cần một câu nói sơ sẩy là xem như tự hại mình đầu rơi máu chảy, xương tan thịt nát. Vệ tiếu là người tài năng không mấy nổi trội, cũng không khéo ăn khéo nói, chỉ được cái tính tình hòa nhã, lúc nào cũng cười, biết chịu khó lắng nghe. Bởi vậy Lưu Kình rất đổi ngạc nhiên khi nghe tin vệ tiếu có thời làm lính. Phải tận sau này có dịp ghé thăm nơi ở của vệ tiếu, quả nhiên phát hiện tấm ráp giường phẳng phiêu không khác nào miếng đậu phụ đúng chuẩn nhà lính. Lưu Kình ngồi ngay ngắn trên giường đưa mắt nhìn vệ tiếu. Mỗi lần như thế này, vệ tiếu đều cảm thấy vô cùng căng thẳng. Lưu Kình liền cười bảo vệ tiếu qua ngồi cạnh, bắt đầu hỏi hang về những ngày trong quân ngủ. Hết chương 3 Hết chương 2